xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện chương trình đọc chuyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục để quý vị tập 33 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ có tựa đề Anh Hùng Đỉnh Nam của tác giả yên tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đặt thời lượng phát sóng của kênh vào lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh MC Tuấn Anh. Kính mời quý vị cùng chúi theo dõi. Và ngay sau đây, xin kênh và quý vị cùng tiếp tục kể chuyện. Lúc bây giờ Nghiêm Sơn đẩy cỡ bước vào, Thiều hòa cũng vào theo. Nàng thấy một thiếu phụ tuổi khoảng trên 30, nhàn sắc diễm lệ, ngồi trên ghế sơn son thiết vàng. Kim Sơn chạy đến ôm lấy bà mà gọi. Má má, con về thăm má má đây. Vương vẫy thiểu hoa lại. Em lại ra mắt má má đi. Tiểu hoa nghe chồng nói bỡ ngỡ đến ngẩn người ra. Trong tâm của nàng này không biết bao nhiêu nghi vấn. Dù vương có đến đầu chẳng nữa, cũng không thể bắt nàng là một vương phi ra mắt một nhũ mẫu, từng là một loại tôi tớ. Trước đây vương đã từng nói, nhũ mẫu đuổi giữa vương suốt hai năm điền. Sau này vương sống bên cạnh nhũ mẫu nên tính tỉnh vương không giống mẹ mà lại giống nhũ mẫu. Năm nay Nghiêm Sơn đã 33 tuổi, ít ra bà cũng khoảng trên 50 tuổi, chứ sao lại chỉ chừng 30 tuổi thế này? Cho rằng phụ thân vương là đại tướng quân bỏ tiền bướn nhũ mẫu cho vương, nhưng tại sao có người xinh đẹp đến thế mà chịu đi làm nhũ mẫu? Nàng thấy bà có sắc đẹp giống Đinh Hồng Thanh, nhu nhã, mềm mại, mờ mờ như là người trong xương khi có kỳ không? thiểu Hòa tiến lại, con đang bỡ ngỡ không biết phải dùng lễ gì ra mắt bà đã nắm lấy tay của nàng kéo ngồi xuống cạnh bà rồi nói đẹp đẹp thật trên đời ta chưa từng thấy ai đẹp như thế này xưa kia ta và sư tỷ đổi danh là hai hoa khôi đất trưởng gia nhưng so với vương phi còn kém xa lắm bà lại kéo tai nghiêm sơn rồi nói thằng chó con này mấy năm không về thăm má má thì ra con có vợ đẹp rồi nên quên má má phải không ta nghe quang vũ Chờ công chúa Vĩnh Hòa đớn lên Rồi gả cho con Khi công chúa được 15 tuổi quang Vũ nghe tin còn mới cưới vợ Quần thần tàu rằng Con là quốc công, tìm thiếp bao nhiêu mà không được Cứ gả công chúa Vĩnh Hòa cho con Hồi ấy ta nghe thái thú tích quang Cũng mật tấu về rằng Vợ con là gái Việt Còn chỉ dùng ái mình nàng ta Nhật quyền không để ý đến người thứ nhì Ngừng một chút, ngắm ghét thiểu hoa, Bạn nói tiếp Công chúa Vĩnh Hòa là con gái sử tị của ta Chúng ta đẹp ngang nhau Không ai hơn ai. Vậy mà ta nghe đâu công chúa còn đẹp hơn mẹ. Ta nghe chuyện cứ tiếc cho con mãi. Bây giờ gặp mặt Vương Phi thấy con chỉ sống ắng mình nàng cũng là đúng. Nếu ta đã con, ta cũng hành sự như vậy. Nàng đẹp thật. xuân bà cười với tiểu hoa. Ta nghe Vương Phi xuất thân danh gia đệ tử, học trò đào hầu đất giao chỉ nổi danh võ nghệ cao cường, lễ nghĩa văn học đều thông. Nhìn sắc diện Vương Phi nếu nói ôn nhu văn nhã cũng có vẻ ôn nhu văn nhã Nếu nói có vẻ thanh tao yểu điệu, thì cũng có vẻ thanh tao yểu điệu. Nhưng điều khó kiếm là sắc diện tươi hầm của người tập võ, hiếm có nữ điều nào lại vẹn toàn như Vương Phi đây. Thiểu Hòa càng ngạc nhiên, khi bà gọi Hoàng đế bằng tiếng trống trơn Quảng Vũ, thiên tử cùng lĩnh Nam Vương, bà mặc nhiên coi như người dưới. Vậy mà với nàng, bà vẫn một điệu gọi là Vương Phi. Thế nhưng nghiêm sơn tỉ tề tường thuật tất cả những gì xảy ra xung quanh Vương bà chăm chú nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm chi tiết, cuối cùng càng rạng rỡ. Còn cố gắng giúp Quang Vũ, nó là anh em kết nghĩa với con, nó làm hoàng đế Trung Nguyên, còn làm vua Lĩnh Nam, má má chỉ mong hai đứa thì ân bố đức cho tiền hạ, là má má mát lòng mát dạ rồi. Bà lại thăm hỏi tiểu Hoa từng đi từng tí, bà đứng lên bưng ra cái hộp nhỏ thiếp vàng rồi mở nắp. Bên trong có một chiếc vòng ngọc đỏ như máu và một chuỗi hạt trai. Bà cầm hai chiếc vòng ngọc đeo vào hai tay tiểu hoa và đem chuỗi hạt trai tròn vào cổ của nàng. Nàng thấy bà đầm ấm, dáng điệu ôn nhu, yếu điệu kỳ lạ. Nàng tự nghĩ, không biết sao nhũ mẫu của Kim Sơn lại có những thứ chân bảo nhất thế gian này. Bà đeo vào người tặng ta, cũng chẳng cần hỏi xem ta có thuận hay không, thật là kỳ lạ. Bà bước lui ngắm nhìn tiểu hoa rồi nói, hai chiếc vòng và chuỗi ngọc là kỳ vật của tiên vương đã tặng cho má má, bây giờ má má tặng cho con. Tiểu Hoa ngắm cặp vòng, trên có các chữ Chính Hòa Tam Thiên, đang chợt mình, vì Chính Hòa là niên hiệu vũ đế nhà Tây Hán, kể từ năm Chính Hòa thứ ba đến bây giờ vừa đúng 135 năm. Trọn đêm hôm đó, Nghiêm Sơn và Tiểu Hoa lưu lại trang nhạn sơn, nhu mẫu mang đàn ra thấu hơn chục nhạc khúc. Tiểu Hoa học văn học võ đều giỏi, nhưng nàng không có kiến thức nhiều về âm nhạc. Nghe bà thấu hơn 10 khúc, nàng chỉ nhận ra Có khúc Phượng Cầu Kỳ Hoàng Của Tư Mã Tương Như Khúc Dường Xuân Bạch Tuyết Của Tiêu Sử Và khúc Ly Tao của Khuất Nguyên Đêm ấy Khi vào trướng với chồng Nàng đem những thắc mắc ra hỏi Nghiêm Sơn Nhưng cũng chỉ được chồng đói sơ được về Nhũ Mẫu Khi đó anh được mấy tháng Thần Mẫu bị bệnh mất sữa Nhân thần phụ đi săn gặp Nhũ Mẫu bị nạn Người cứ bãi về nhà Nhũ Mẫu cũng vừa bị mất con Sữa làm căng ngực có chịu quá Bà nhận nuôi anh Từ đấy tình yêu anh quyến luyến bà theo gia đình anh về quê Lâm Bà lớn hơn anh đúng 18 tuổi, năm nay vừa đúng năm 51. song bà là đệ nhất hoa hậu đất trường sa lại giỏi âm nhạc, tính bà ưa thanh nhàn, thích ẩn dận, nên trẻ lâu. Vì vậy tác diện của bà tưởng ba 30 tuổi, cũng như ái thê của anh, lấy chồng thuộc 18 tuổi. Đã 8 năm rồi, mà vẫn như gái 20 tuổi vậy. Hôm sau, Nghiêm Sơn và Hoàng Thiểu Hoa cáo từ chủ mẫu trở lại phiên ngung trước khi mở cuộc họp tổng quát về hải đạo bình mã hán trung và kinh châu nghiêm dân họp riêng với bộ chỉ huy đạo lĩnh nam vương để trương dị, vương dung và phùng vĩnh hoa lần lượt thuyết trình về tình hình trường an lương châu kinh châu ích châu và hán trung về nhân văn địa hình bình tướng sau đó vương kết luận tư mã đặng vũ là một đại tướng giỏi nhất trung nguyên y cắm gương theo vụ quang vũ với cô ra ngay từ ngày mới khởi binh y đã gửi thảo lược tài kiềm văn võ hiện y là lĩnh chức đại tư mã tức là một trong tam công triều Hán. y thông định bình mã chiến quận kinh châu đánh vào đất thục bên cạnh y còn có phiêu kỵ đại tướng quân sầm bành xuất thần võ trạng nguyên thời vương mãng sau y đầu hàng hán sầm bành là anh hùng vô địch trung nguyên trải trăm trận đánh với các tướng vương mãng xích mi công tôn thiệu không ai địch nội y trước đây chỉ có xích mi phản sùng và đấu ngang tay với y mà thôi anh hùng lĩnh nam nghe nói vậy đều đưa mắt nhìn khất đại phu đào kỳ vương lại nói tiếp xa kỵ đại tướng quân ngô hắn cũng là cười theo kiến vũ thiên tử và cô già từ lúc khởi binh Vào học sinh ra từ trầm trận rồi võ công của y bình thường nhưng bù được dùng bình giỏi và có đại đậm y thống lĩnh đạo binh mã Trường an Hán trung bên cạnh y có trình tay đại tướng quân phùng dị võ công cũng không thua kém sầm bành là mấy sau khi nghe trình bày về hai đạo binh mã của ngô Hán và đặng vũ đào kỳ hỏi nghiêm sơn trong đạo Bình mã lĩnh nam trước khi rời giao chỉ đại ca đã phong các vị lại thế cường triệu anh vũ đình công thắng lĩnh ấn đại tướng quân chỉ huy ba đạo giao chỉ cửu chân nhật nam còn ba đạo nam hải quế lâm tượng quận chưa có người chỉ huy ý đại ca thế nào đại ca định để em trực tiếp điều động các quân sư hay là chỉ định tướng thống lĩnh đây cần phải có tướng chỉ huy bà đạo quân này nhưng tâm muốn em cử người để giữa soái và tướng tâm đầu ý hợp đạo kỳ còn hơi vỡ ngỡ Tiên Kim Sơn mỉm cười. Ta đã dạy sư đệ, phép chọn tướng cần phải đủ 5 đức tính: một là trí, thiếu trí thì không biết mình biết người; hai là dũng, dũng gồm hai phần võ công và đầm lược; ba là mưu, không mưu thì không thể biến hóa uyển chuyển lừa địch, dùng ít mà có thể thắng nhiều; bốn là nghiêm, nghiêm để trị quân, tướng giỏi binh tinh, lường nhiều mà không có kỷ luật cũng vô ích, vì đó chỉ là đạo kiều binh hại nhiều hơn lợi; năm là tín, không tín thì thượng hạ không đồng tâm xin nghi ngờ lẫn nhau, lòng quân tất hỗn loạn. nào, sư đệ muốn đề cử ai đây? Bảo Kỳ trầm tư một lát rồi trả lời. Điều này tiểu đệ đã thường nghĩ tới. trong tâm tiểu đệ nghĩ, thần phụ, thúc phụ và cữ phụ, song các vị đang mang trọng trách ở nhà. ngoài ra còn có mài động ngũ hùng, các em hiển hiệu quý minh cùng sư đệ quách lãng. ngay cạnh đây còn có sư thúc lương hồng châu và minh giang, ai cũng có thể đảm lương trọng trách ấy. vậy căn cứ vào năm điều lựa tướng. Tiểu đệ xin đề cử sư Thúc Lương Hồng Châu, thống lĩnh đạo Nam Hải, sư đệ Bình Giang, thông lĩnh đạo Quế Lâm, sư đệ Hiển Hiệu, thông lĩnh đạo Tượng Quận. Nghiêm Sơn tươi nét mặt, vương móc túi ra một tờ hoa tiên trào cho đạo kỳ rồi nói. sang này ta đã bàn với phương dung điều này, dùng bởi góp ý nên để sư đệ với tư cách thống lĩnh Bình Mã Định Nam tự tuyển tướng đề cử. Tuy nhiên chúng ta đã ước tính xem sư đệ sẽ đề cử ai. Bây giờ sư đệ mở giấy ra coi thử đào kỳ mở giấy ra coi thấy ghi rằng đào nam hải lương hồng châu đào quế lâm hoàng Tiểu hoa đào tượng quận đào hiển hiệu nghiêm sơn mới cười sư đệ thấy không ta đoán sai một chút về đạo quế lâm ta đoán quế lâm là quê hương ta tất sư đệ phải cử hoàng sư tỷ vào chỗ đó nào người sư đệ không thiên vị tỉnh thâm lê lẽ công bình cử bình giảng giỏi lắm sư đệ tiến màu hơn ta ước tính lường sư thúc bình giảng hiện có ở đây con đào Hiền hiệu vừa mang tin sao chỉ tới Cũng có mặt từ hôm qua. Ta đồng ý. Vậy sư đệ cho mời ba vị vào đây. Đạo kỳ ghi tiếp mời ba người tới khẩn cấp. Cả ba đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Sơn đứng dậy mà nói. Chúng ta vì đạo nghĩa, mưu cầu hạnh phúc cho trăm họ. Vậy nhờ các vị ghé vài gánh phác. Cô già từ lĩnh Nam về tăng viện Trung Nguyên có sáu đạo quân. Bà đạo Giao chỉ Cửu Trần Nhật Nam đã có bà vị hiệp nghĩa thống lãnh. Còn ba đạo Quý Lâm, Nam Hải và Tượng Quận thì chưa có cô gian đã hỏi ý trình viện đại tướng quân tương quân đề cử bà vị vậy phùng lệnh kiến vũ thiên tử nhân danh lĩnh nam vương cô gian mời sư thúc lương hồng châu thông lĩnh đạo nam hải bà quần bộ bà Sư kỵ lĩnh ấn vũ vụ oài đại tướng quân sư đệ đào hiển hiệu thông lĩnh đạo tượng quận bà quần bộ bà Sư kỵ lĩnh ấn hổ nhà đại tướng quân tương quân bình giang thông lĩnh đạo quế lâm bà quần bộ bà Sư kỵ lĩnh ấn phấn oài đại tướng quân cả ba lại tạ lĩnh nam vương Nhận ấn, Lương Hồng Châu, Đào Hiền Hiệu đều là người giang hồ, tuy vui vẻ vì cầm quân cho mục đích phục hồi đất lĩnh Nam, nhưng không thích lắm khi nghĩ đến sự gò bó trong quân lữ. Riêng Bình Giang, sự vui mừng cảm động hiện ra mặt vì đang là quân trưởng, một bước được đề cử làm đại tướng quân. Thâm thoát đã đến buổi họp đoàn quân phạt thục. Nghiêm Sơn chủ tọa buổi hội, chỉ có sự kiện hiện diện thống soái các mặt trận cùng bộ tham mưu. Ngô Hán dẫn theo gần 30 người, Đảng Vũ dẫn theo 40 người, còn Đào Kỳ phía lĩnh nam chỉ có 20 người. Khi vào phòng họp, tướng hai đạo kia thấy tướng đạo lĩnh Nam hầu hết đều còn rất trẻ, lại có đến ba thiếu nữ cực kỳ diệm lệ, do một thiếu niên anh tuấn dẫn đầu, thì gần người ra. Họ ngắm nhìn Vĩnh Hoa, thấy nàng khoảng 20 tuổi, mặc quần áo lụa trắng, khoác khăn xanh đai hồng, lưng đèo bảo kiếm, trông như một tiên nữ đau Tranh. Nhưng Trừng nhị mặc quần áo lụa hồng cũng chỉ khoảng trên 20 tuổi, cô khoác khăn trắng, đai màu xanh không bằng vũ khí, giang điệu uy nghiêm, nhưng không giấu được vẻ yêu kiều. Phương Dung còn trẻ hơn nữa, họ ước đoán nàng trình độ 16-17 tuổi, mặc quần áo lụa xanh, cổ quát khăn hồng, đai vàng sẫm, lưng đèo bảo kiếm. Họ thẩm nghĩ, không biết cô này làm gì trong đội quân lĩnh Nam. Sau phần giới thiệu, nghiêm sơn chỉ định đặng vũ thuyết trình trước. Đặng tường trình về đảo Kinh Châu, quân số trên hai mươi 25 bạn, trong đó chỉ có hơn vạn kỵ binh mới đây bị tổn thất ba trận liền được bổ sung nhưng chưa phục hồi quân khí phía quân thuộc đường đầu với kinh châu có khoảng 15 vạn cố thủ trong thành quân ít nhưng nhờ địa thế hiểm trở đã làm đặng vũ thiệt quân mà không có cách nào chiếm được theo ý đặng vũ nếu có đánh chỉ gây tổn thất thêm và không hy vọng chiếm thành thầy ý ngừng nói phương dung hỏi đại tư mã tôi nghe đạo kinh châu có phiêu kị đại tướng quân sầm bành võ công vô địch trung nguyên không biết các tướng bên thục võ công như thế nào đặng vũ thấy cô bé lên tiếng hỏi y nhìn nghiêm sơn ngụ ý xem có phải trả lời hay không nghiêm sơn mới nói tôi xin giới thiệu với đại tư mã và chư tướng ở đây đây là đạo phu nhân vũ danh Phường dung các vị cứ gọi bằng vũ danh vì người lĩnh nam thích được gọi bằng tên thời con gái hơn là tên lấy chồng bây giờ sầm bành mới đứng lên chậm rãi trả lời thầy đặng vũ võ công của tôi thiên về dương cương tôi sử dụng đại đao còn tướng thục võ công cao nhất là công tôn thiệu và chu vũ chúng thuộc phái thiên sơn chúng sử dụng kiếm về võ công chúng thấp hơn tôi một chút đến đợt ngô hán thuyết trịnh ngô là người đọc sách nó năng lưu loát ngô cho biết đạo hán trung có hai mươi vạn quân trong đó có bốn vạn kỵ binh mới đây bị thua một trận tướng thục là thái tử công tôn tư lĩnh chức đại tư mã văn võ kiêm toàn dùng binh rất giỏi kết quả trong cuộc giao chiến với thục hắn thắng sáu trận và bại bốn trận thục thủ trong thành kiên cố tướng sĩ hết lòng nên hắn không tiến nổi nghiêm sơn và chúng tướng nghe trình bày tiếp tình hình của địch từng địa phương cùng cá tính khả năng tật xấu và cả bệnh tật của từ vua là công tôn thuật cho tới các tướng sĩ văn võ đến chiều vương chuyển phải họp và hẹn giờ thì hôm sau tái họp lại buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi nghiêm sơn mời họp riêng tất cả anh hùng lĩnh nam vương hỏi trương Nghị. trương côn đừng nghĩ sao trương Dị đặt lại câu hỏi nghiêm đại ca đã ân nhân anh em kết nghĩa với kiến vũ thiên tử cần phải công bằng coi hai đạo quân kia như đạo lĩnh nam đó là điều để cho tướng sĩ phục tụng. vì vậy những gì khó khăn có phải đại ca định để cho đạo lĩnh nam gánh vác Những gì dễ dàng để cho kình châu và hán trung đảm nhiệm có đúng thế không nghiêm sơn gật đầu trương dị nói tiếp vậy tôi đề nghị chúng ta chia ra làm ba mặt đánh ích châu mặt tây do ngô hán mặt đông do đặng vũ mặt nam trao cho đạo kỳ hai mặt kia để có quân phòng thủ kỹ lưỡng ta cần tấn công giáo triết hầu cầm chân địch, đồng thời cho quân băng rừng vượt núi, đánh vào sau lưng địch. Khi ta đột nhập được vào phía sau, định không kịp huy động quân phòng thủ, ích Châu sẽ rối loạn, chỉ cần đánh một trận là xong. Phùng Vĩnh Hoa cũng tiếp lời. Hôm nay các đạo đều, kêu ca, bình sĩ, lường ngựa tổn thất không được bổ sung. Xin đại ca truyền lệnh bắt thái thú 9 quận Kinh Châu bổ sung cho đảng tướng quân, thái thú các vùng trường An, Kỳ Sơn, Lường Châu bổ sung cho Ngô Hán. Như đại ca đã ra lệnh cho sáu thái thú định Nam bổ sung cho đạo sư đệ. Mình giang nhìn Đào kỳ phương dung, gật đầu, tỏ ý không hiểu. Sau khi bàn các chi tiết đến tận khuya, mọi người mới đi ngủ. Sáng hôm sau, đúng giờ thìn, lại khai hội. Nghiêm sơn đến trước ngồi, đợi mọi người an tọa vương đứng dậy giới thiệu. Hôm nay tôi giới thiệu với các vị tướng quân, đạo phu nhân, quân sư của chúng ta. Tướng xoay các đạo cùng nhìn nhau thất kinh hồn vía tự hỏi. Nghiêm Sơn là tướng tài Kim văn võ, mưu lược hơn người. Sao lại dùng cô bé này đám quân sư? Không lẽ để cô ra trận cho quân giặc mê man và chết chăng? Đợi tiếng xì xào ngớt đi, Nghiêm Sơn lại mời Trương Dị đứng dậy. Đây, Trương Dị cô nương, quân sư đạo Kinh Châu giúp Đặng Tư Mã. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Biết thế nhưng vương lại lờ đi, tiếp tục chỉ Phùng Vĩnh Hoa. Còn đây, cô nương Phùng Vĩnh Hoa, quân sư đạo Hán Trung giúp Ngô tướng Quân mọi người nhìn ba cô gái Việt mảnh mai, yểu điệu, thầm nghĩ: các cô gái xinh đẹp, ẻo lả thế kia, thì chỉ cần nhìn thấy tướng giặc cũng đủ kiếp vía. vậy còn điều khiển ai đây? Sau đó, vương trào ấn kiếm cho phương dung, Trừng dị, phùng vĩnh hoa, rồi vương nói với phương dung: xin bởi quân sư phương dung điều quân. phương dung tiến lên đài, ngồi xuống cẩm đôn, đặt thanh kiếm lên bàn, đoạn năng thẳng nhiên như đã cầm quân lâu ngày, từ tốn nói: xưa đức cao tổ thục xuất trình đánh hạng vũ. Sở dĩ hoài tâm, hầu hàn tín, yên tâm đánh giặc, vì biết chắc thừa tướng Tiêu Hà cung ứng đủ lương thực, bổ sung bình mã kịp thời. Lương thực là mạch máu của tướng sĩ, vậy ta phải chuẩn bị đầy đủ. Các tướng nhìn nhau gật đầu tỏ ý khâm phục, phương dung gừng một lúc để bọn người thấm ý của nàng, đoạn nói tiếp. Vì vậy, đạo quân Hán Trung thì các thái thú Đông Xuyên, Trường An, Lương Châu phải lo cung cấp, còn đạo quân Kinh Châu thì chính thái thú sở tại phải lo toàn xuân đường thảo phải đồ dùng trong ba tháng hẹn một tháng phải vận tải trong mặt trận trên một ngày sẽ chiếu quần pháp và trị tội đặng vũ ngô hán gật đầu bằng lòng, vui mừng ra mặt còn các thái thú liên hệ nhìn nhau đỏ sợ phương Dung nói tiếp đào hán trung vừa bị hào hụt cần phải bổ sung tân binh ta mới thua địch mới thắng nhuệ khí địch tăng này ta đem tân binh mới mộ ra trận có thể nói làm xong quân tướng quân thắng giặc được vậy các đô úy của chiến quận hán trung chiến quận tây lương mười hai quận lũng thương phải lựa binh lính tinh nhuệ trong các đội quân địa phương bổ sung kịp thời sau đó tuyển tráng đinh lấp chỗ trống hẹn trong một tháng phải xong giao nạp trễ hẹn bình đinh yếu đuối già đua bệnh tật cũng chiếu quận pháp mà trị tội các đội úy liên hệ ngơ ngác nhìn nhau thì thào trời ơi quân sự côn đường này sao ác thế lấy hết bình tình rồi lỡ có việc mình làm sao đây ngô hán nhìn phương dung với con mắt khác với đầy sự khẩm phục nàng lại nói tiếp Bình Pháp có nói, một ngày nuôi quân, tốn tiền của dân chúng không biết bao nhiêu bà kể. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng để đỡ tốn tiền của dân. Kinh thì nói, trời sinh ra trăm dân. Khổng tử nói, ý dân là ý trời. Vậy ta phải làm sao cho dân đỡ khổ vì binh dịch? Đạo quân Kinh Châu đã có nhiều võ tướng anh hùng đủ sức đàn áp địch không cần thêm tướng. Tuy nhiên, ta án binh lâu ngày, giặc khinh thường. Vậy cần dồn quân đánh chiếm một thành cho địch mất nguyện khí. Đặng Đại Tư Mã. Nếu tôi có cách làm cho quân thục không dám lên mặt thành chống cự trong vòng một giờ, liệu tướng quân có vào được thành không? Đặng Vũ hiền ngàng nói, chỉ cần nửa giờ, bình tướng của tôi đã vào được thành rồi. Nghe vậy Phương Dung mới nói, vậy nữ tướng Hồ Đề sẽ cho một đội quân đặc biệt đánh cho quân thục không dám lên mặt thành ít nhất là nửa giờ. Bây giờ tôi định thế này, khi trở về, đặng Tư Mã cho khiêu chiến với địch, nữ tướng Hồ Đề sẽ cho kỳ binh xuất hiện, đánh giặc một trận long trời đỡ đất. Bình thục mất tinh thần phải rút vào thành cố thủ, xin đại tư mã cho quân vây thành. Lúc đó, nữ tướng hồ đề sẽ làm cho binh lính trên mặt thành tê liệt trong vòng một giờ để đặng tư mã lấy thành. Đặng vũ hỏi lại, xin quân sư cho biết đội quân đặc biệt đó là quân gì? Phương Dung đưa mắt nhìn hồ đề, nàng đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau cười khúc khích. Điều này tối cơ mật, ngày định làm phường già còn chưa biết, nhưng tôi xin đảm bảo quân giặc sẽ bị tê liệt trong vòng nửa giờ sau khi lấy được thành đặng từ mã sẽ phải cười bò về đạo quân quái cờ của tôi phương dung nói tiếp nữ tướng hồ đề cần một quân sư đi theo vậy đề nghị quân sư trương nhị hãy theo giúp ta cũng cần một võ lâm cao thủ bậc nhất theo nàng đề phòng bên địch cho cao thủ xuất trận vậy nữ tướng phật nguyệt trần năng lê Trần sẽ theo trong quân tất cả đặt dưới quyền điều khiển của long Dượng đại tướng quân lại thế cượng Phường dung lại tiếp về đạo quân hán trung tôi sẽ tăng viện cho xa kỳ đại tướng quân các cao thủ đệ nhất xin các đại phu điều khiển các tướng quỳnh hoa quế hoa đi theo trong quân đệ tam quân sư phùng vĩnh hoa sẽ đi theo các vị các vị cũng được tăng cường đặc biệt trường yên đại hiệp Cảo cảnh minh với đội thần nọ âu lạc sau khi đội quân tây xuyên được bổ sung đầy đủ hãy xuất trận trận đầu cần các đại phu trổ thần oai đánh bại đệ nhất cao thủ địch làm chúng mất nhuệ khí quân ta sẽ thừa thế tràn lên địch thu một trận tất vào thành cố thủ. Bây giờ khi quân đánh chiếm thành, xin trưởng yên đại hiệp cho thần đỏ ẩu lạc xuất hiện ở bốn cửa thành bắn chết tướng trấn thủ. Giặc kinh hồn bỏ chạy quân sư phùng Vĩnh Hòa sẽ có kế bắt hết. Mọi người nghi ngờ và ghi nhớ hết kế hoạch. Phương Dùng nói tiếp Một giặc cố thủ thì trăm người khó đánh. Bình thư có ghi dụng bình chỉ đạo, công tâm vị thượng, công thành vì hạ tâm chiến vì thượng, bình chiến vì hạ. Nghĩa là Đạo dụng binh cần đánh vào tâm lý địch hơn là đánh thành địch. Tầm chiến là kế tốt, bình chiến là kế tội. Ta cần cho giặc táng đầm kinh hồn hai trận ở hai đời Hán Trung và Kinh Châu, lòng chúng lo sợ tất bại trận dễ dàng. Các tướng ngờ ngẩn nhìn nhau vì những điều phương dung dẫn trà trong bình pháp họ đều thuộc lòng cả, nhưng họ không biết cách áp dụng mà thôi. Này thì phương dung áp dụng một cách thần kỳ thì tỏ lòng khâm phục. Bất giác, họ ngước mắt nhìn quân sư chỉ vẫn thấy khuôn mặt mỹ ái nhủ nhã nàng nói tiếp sau khi chiếm được ải hai đạo quân án binh bất động nhưng phải theo dõi sát quân địch hãy chúng rút lui thì rượt đánh nhưng đừng chém giết chị hết chỉ chặn đánh một nửa còn cho một phần chạy thoát như vậy khi tàn quân kéo về ải thứ nhì sẽ làm quân trú đóng mất tinh thần luôn ta sẽ lấy dễ dàng mà không hao binh tổn tướng gì bây giờ mới tới đạo quân lĩnh nam quân lĩnh nam chưa xuất trận tinh thần và thể xác còn khỏe vậy lĩnh nhiệm vụ nặng hơn đạo quân này trình viện đại tướng quân đào kỳ điều động theo kế hoạch đã do lĩnh nam vương chủ điệu kế sách đến đây thiên thủ viên hầu lại thích cường hỏi tôi thông lĩnh 4 vạn quân bộ tám ngàn kỵ binh nhật nam tôi được tăng cường cho đại tư mã vậy có mang theo bản bộ binh mã đến kinh châu không nghiêm sơn quyết định dĩ nhiên tướng đầu quân đó đào kỳ nói tôi đánh vào đất thục chiếm thành phá ải đoạt được thành việc bổ nhiệm người trấn thủ Sẽ do ai chịu trách nhiệm Nghiêm Sơn nói đào Tam Đệ giỏi dùng binh Võ công vô địch Nhưng Tam Đệ chỉ là người ngồi trên đương ngựa mà thắng giặc Chứ không phải người ngồi trên bình ngựa Mà cai trị dân Ta sẽ cử Nam Hải Nữ Hiệp Và Phương Phi theo giúp Tam Đệ việc đó Sau cùng Phương Dung can dặn đảng vũ Đại tư Mã là Dũng Tướng Tuy nhiên đền đán đợi quần lĩnh Nam Đánh vô sau lưng thục Rồi là Hải Động binh Tuyệt đối không nên ra bình trước Ngô Hán vốn là văn quản nghĩ Từ phía Nam đánh vào đất Ích Châu, phải qua biết bao rừng núi sông gọi hiểm trở, làm sao đưa cả một đạo quân vào được. Đạo phu nhân là quân sư, ước tính mưu cờ sâu xa, mà đưa chồng vào hiểm địa, chắc bà phải có kế hoạch toàn thắng mới làm. Nhưng kế hoạch nào đây? Có bốn con sông từ lĩnh Nam thông với Ích Châu. Nhưng lĩnh Nam ở phía Nam, nước chảy từ Ích Châu xuống như thác đổ, làm sao mà đi được? Lại còn núi cao rừng rậm, đường đại đạo khó đi vô cùng. Vậy mà sao như thấy bà đã nắm chắc phần thắng, ly kỳ thật trước khi tàn họp phương dung ngoắc ngô hán sau khi đại tướng quân tôi muốn hỏi thăm tướng quân vài việc riêng tàn họp xin tướng quân ở lại tướng sĩ các đạo đều ra về ngô hán theo phương dung vào mật trướng bên ngoài có trần quốc quế hoa quỳnh hoa canh các cận mật. sau khi an tọa phương dung rót nước mời ngô hán ngô tướng quân ngài là tôi trưởng cột nhà đại hắn, việc lập công kiến tạo sự nghiệp như lưu hậu trương lương hoài âm hầu hạnh tín thừa tướng tiêu hà là trí của tướng quân. Còn chúng tôi là người lĩnh Nam, ưa tiêu rào tự tại, cứu khốn phỏ nguy. Tôi được biết kiến vũ tiền tử hứa rằng ai bắt được công tôn thuật sẽ được thay thế làm chú Ích Châu. Này tuy ta có ba đạo quân, song chỉ có tướng quân với đảng tư mã tranh nhau mà thôi. Trước kia Cao Tổ nói, ta ngồi trên mình ngựa mà có được thiên hạ. Trường Lưu Hầu thừa rằng, bề hạ ngồi trên mình ngựa mà có được thiên hạ, nhưng không thể ngồi trên mình ngựa mà cai trị thiên hạ. Theo thiện kiến, giữa tướng quân và đặng tư mã cả hai cùng có thể ngồi trên mình ngựa mà được ích châu nhưng chỉ riêng tướng quân là có thể cai trị ích châu cho nên tôi muốn giúp tướng quân bắt công tôn thuật ngô hán là người đọc sách nhìn ra trong rộng y biết phương dung nói thực y nghĩ phương dung gọi y vào đây là có y muốn bắt y chịu một điều kiện gì mới giúp y y hiền ngang nói nếu đảo phu nhân giúp tôi thành công nguyện không quên ơn vinh Hòa đứng bên cạnh tiếp đặng phú có ủy dũng nhưng hơi tản nhẫn Bây giờ ông ấy chưa gặp thời còn khá Khi tới thời rồi sẽ chỉ biết mình mà thôi Nếu ông ta thành công nắm ích châu trong tay Sẽ tàn ác với thiên hạ Không còn uy kỳ ai nữa Còn tướng quân nếu được ích châu Tướng quân sẽ đem theo đạo khổng mạnh trị dân Khiến cho dân được sùng sướng Tướng quân sẽ lo trước cái lò của dân vui sau cái vui của dân Vì vậy chúng tôi muốn giúp tướng quân Ngô Hán liếc nhìn Phương Dung Trừng Dị Phùng Vĩnh Hoa thẩm nghĩ Bà vị côn đường này về nhan sắc ẻ tránh cùng đường đường cũng thua xa ta lại nghe đồn võ công vô địch mưu thần trước thánh đã đang người thủ tín ta cũng chẳng nên giấu diếm tâm sự e phụ lòng trì kỳ nghĩ vậy y nói bà vị quân sư có chỉ dạy bảo cứ nói ngô hán nguyện tuân theo phương Dung nói điều thứ nhất xin tương quân chỉ điểm cho địa hình địa vật nơi đồn trú của giặc ở phương nam ích châu rõ ràng ngô hán đã thuyết trình đầy đủ tình hình quân giặc nhưng tại sao phương dung còn hỏi như vậy là nàng muốn giữa đảo quân của đảo kỳ với y có sự thống nhất làm việc, là người thông minh, y đáp ngay. Không hiểu chiến thuật của quân sự đánh từ phía nam lên như thế nào. Theo tôi nghĩ, ta đưa được lọt một đảo quân nhỏ vào chiếm cứ bất cứ cửa ải, làm đầu cầu tất là xong việc. Y ngâm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Vì nghĩ đến việc đó, nên tôi cho tế tác do thám quân tỉnh giặc rất kỹ. Tôi thấy hai độ trình có thể tiến đánh ít châu. Một đặt từ phía kim Sa giang, phải qua ải độ khẩu lên được độ khẩu có thể dùng thuyền chiếm tây dương từ tây dương do đường bộ đến hán nguyên chiếm được hán nguyên đường đến thành đô không cách là bao xa nhưng khó nhất là chiếm được độ khẩu chỗ này là nơi ba con sông lớn gặp nhau thác nước rất mạnh công tuần thuận cho trận ở đây một lữ bộ và một hải đội nếu rằng cố thủ không có cách nào đánh vào cả thành nằm trên bờ sông có ba cửa còn một cửa do hải quân đóng nếu có cách nào vượt sông đánh úp hải đội thì chiếm được thành Từ đây lên tây dương có thể bị quần phổ cách, bí cơ đánh chặn hậu. Đường thứ nhì thì là từ xích thủy đánh lên long xương, nhưng núi nòn hiểm trở vô cùng. Nhất là phải vượt qua núi cao, phải đá dựng đứng lên 1.500 trượng, tức là 3.000 mét ngày nay. Nếu ta chiếm được long xương, đánh vào thành đô dễ như lấy độ trong túi. Trừng dị gật đầu. Thế thì chúng ta đánh cả hai đường. Ta không cần nhiều, chỉ cần đem một số tinh minh, đánh phá làm địch hoang mang, hoảng sợ rồi phô trương thanh thế kiên địch bỏ chạy tứ tán ra vậy khi trở về tướng quân đánh một trận rồi án binh bất động chờ đào kỳ đặng phú tiến quân khi chúng tôi vào thành đô tân công tôn thuật cùng với tướng sĩ sẽ chạy qua mặt tây bây giờ đạo quân đào kỳ án ở trước đặng phú không đuổi theo thuật được tướng quân ở đối diện với giặc chỉ đánh một trận đã bắt được y phương dung tiếp đời khi bắt được thuật tướng quân sẽ được phòng trấn phủ ích châu tôi chỉ xin tướng quân dùng nhân đức trị trăm họ lưu danh buồn thỏa mà thôi ngô hán nghe như tỉnh cơn mê vâng dạ lên được tôi hôm ấy anh hùng lĩnh nam cùng họp mặt với nhau hồ để thắc mắc tại sao chúng ta giúp ngô hán mà không giúp đặng vũ phùng vĩnh hoa cười nói giúp ngô hán là ta tự giúp ta nếu sau khi được ích châu hắn đế thuận trả lĩnh nam thì tốt bằng không tất chúng ta phải khởi binh một trong hai tướng ngô hán hoặc đặng vũ sẽ cầm quân đánh lĩnh nam đối phó với đặng vũ rất dễ võ công y cao Nhưng không hơn đào hậu đinh hầu chỉ cần Phương Dung đào kỳ hoặc các đại phu là đủ giết y. Nhưng đối phó với Ngô Hán khó hơn, y đã gửi đọc sách, thầm mưu viễn lự, làm việc gì cũng cần nhắc kỹ. Nếu này ta giúp Ngô Hán được làm chúa của Ích Châu, người cầm quân tất phải là đặng vũ, dễ cho ta hơn nhiều. Mọi người nghe xong đều cho là phải. Sau khi đặng vũ Ngô Hán đi rồi, Gìm Sơn mới hỏi Phương Dung. Ta thấy từ phía nam đánh lên, buồn ngạn khó khăn, muội có cách nào chưa? Hiện giờ thì chưa, nhưng chúng ta có một đội cơ binh rất đặc biệt. Đó là đội giao long binh do sư bá trần quốc Cương đi theo đại ca trợ chiến. Ta đã có thêm giao long nữ cùng mai động ngũ hùng và giao chỉ Thảo Thủy Tính. Có thể nói bậc nhất thiên hạ thì việc chiếm độ khẩu chẳng có thể được. Còn đạo quân của sư tỷ Hồ Đề có thể vượt núi Kim Sơn mà vào thành Đông Sương. Nói xong, nàng cho mời triệu anh Vũ đình công thắng phân công. Xin hai vị sư bá đi thám thính núi Kim Sơn, tìm đường vượt núi vào thục. Còn Đào Lang giàu lòng nữ và tôi sẽ đi thám sát độ khẩu. Khi chúng tôi đi rồi, xin đại ca cho rời bản doanh đạo lĩnh Nam lên côn bình trước. Trước khi đi, Kim Sơn còn căn dặn, các vị đền đường cần ghi nhớ, nhất thiết không được lộ hình tích. Cho dù vùng độ khẩu dích thủy là lãnh địa tượng quận, thái thú tượng quận là cụ Anh Thông, người thứ tư trong hợp phút lục hiệp, độ úy là sư thúc trường Thủy Hải. Đô sát là sư đệ, đình công minh. trường lục họ lên đường nhậm chức, cô gia đã chỉ thị cho các vị ấy bỏ nhiều vàng bạc, thám thính tình hình thục. Bây giờ ta đánh mặt nam là dùng kỳ binh, mà dùng kỳ binh thì chỉ cần giặc biết trước nửa ngày là bao nhiêu công lao kế hoạch phải bỏ hết. Dạo lòng nữ là một cô gái 17 tuổi. Khi ở với Trần Quốc Hương, ông cưng chiều như cưng trứng mỏng. Coi nàng như là một thiếu nữ thờ ngây. Từ khi đi theo đào kỳ, phương dùng đến giờ, nàng được coi như người lớn lại trở thành một tướng quân nên nàng mừng lắm hôm xảy ra trận đánh đăng châu đào kỳ trao nàng một nhiệm vụ rất khó khăn mà nàng hoàn thành dễ dàng bây giờ đây được nghiêm sơn đặt hàng ngang với các danh tướng trùng quyền như đặng vũ ngô hán thì hết sức phấn khởi thấy ngô hán cho rằng không cách nào quan đổi cửa độ đổ khẩu mà phương dung lại tin rằng có nàng thế nào cũng vượt qua sông được thì bảo sau nàng không hãnh diện cơ chứ hôm nay ba người đào kỳ phương dung và giao lòng nữ lên đường ra làm học trò lĩnh nam sang học nghề canh nông để che mắt địch. Dòng đường Trần Quốc được Đào Kỳ chỉ điểm thêm về võ công. Nàng được học rất mau. Đêm nào, nàng cũng thức tích canh ba để luyện võ. Trước đây, nàng rất ít đọc sách. nay Phương Dung khuyên rằng sau này nàng sẽ là đô đốc thông định thủy binh, cần phải nghiên cứu binh pháp. Dọc đường Phương Dung giảng sách cho nàng. Chiều tối, Đào Kỳ dạy võ cho nàng. Nàng bừng bừng vui mừng, càng nghĩ càng nhớ ơn sư phụ nàng chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ đừng sư phụ thương mang về đôi nấng dạy dỗ rồi do sư phụ nàng được quen những nhân vật kỳ vĩ của lĩnh nam những lúc không đọc sách nàng thường nhớ lại trang thiên trường nhớ đến khuôn mặt tự ái của sư mẫu đến khuôn mặt cương quyết hiền hòa của sư phụ nàng nghĩ ta cứ học võ đọc bình thư đợi khi về giao chỉ thăm sư phụ sư mẫu chắc người sẽ vui sướng khi thấy ta học được nhiều học thuật quý báu của thế gian Nàng lại tự hỏi, tại sao Phương Dung Đào Kỳ lại tử tế với mình như vậy? Bầng khuẩn mãi nàng mới tìm ra. Hai người thường nàng, chẳng qua nàng có bản lĩnh thủy tính hơn đời. Chẳng qua, hai người với nàng cùng mưu phục hồi lĩnh nam mà thôi. Phương Dung giảng muốn thắng giặc, phải tự biết mình biết giặc. Nàng tự hỏi, biết mình là biết giao long nữ, biết giặc là biết tướng chỉ huy thủy quân của giặc. Ừ, nhưng nàng đã biết đồ đốc giặc là ai đâu. À, phải rồi. Biết mình là biết sông ngòi, nước thủy triều đến xuống giờ nào, tại mỗi con sông, nước sâu hay cạn, chỗ nào có nước xoáy và biết khả năng thủy thủ. Nhưng mình đã có thủy quân đâu, còn biết người đã biết thủy quân của địch. Thủy quân hắn dùng toàn chiến thuyền to lớn, vậy mình phải có chiến thuyền lớn hơn chiến thuyền địch để chiếm ưu thế. Nhưng đóng thuyền lớn thì tốn tiền và lại khó vào sông nhỏ, vậy mình thay vì đóng thuyền lớn thì đóng thật nhiều thuyền nhỏ, khoảng 3-4 người treo từ sông lạch nhỏ đổ ra thuyền lớn mà đánh giặc hoặc đốt cháy bằng cỏ hoặc đục thủng thuyền địch thắng rồi cướp lấy thuyền lớn của giặc còn chưa thua thì trèo chạy vào lạch ngoi mà sợ gì chứ ừ được đấy ta làm như vậy là xong dọc đường đi đi qua các sông ngòi có thuyền của người Hán nàng nghĩ không biết thuyền của người Hán có gì hơn thuyền giao chỉ không nếu họ có gì hơn mình thì phải bắt trước mới được đấy quan sát Quả nhiên nàng thấy đến 5-6 kiểu thuyền Hán khác xa thuyền Việt, nàng định bút, cắm cụi, vẽ, kiểu và ghi chú chi tiết bên cạnh. Chiều hôm ấy, ba người tới đổ khẩu, dân vùng này lẫn lộn người Việt người Hán, họ phục sức hơi khác người giao chỉ giọng nói nặng như giọng cửu chân. Phương Dung chỉ địa thế mà nói, kia là ba con sông Kim Long, Nhã Long Giang và Đinh Hà gặp nhau đấy, chia làm bốn ngả, nước chảy giết gần như thác cuộn, bên đài thuộc Hán, bên kia thuộc Thục thành bên Hán là vĩnh nhân xây trên ngọn đồi cao dựa vào một vách núi có thác nước đổ xuống còn sông kim sa giang rộng tới mấy trạm trượng dưới sông hải đội gồm mười chiến thuyền lớn và hơn 50 chiến thuyền nhỏ đậu sát nhau thủy thủ sống trên thuyền trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bên kia sông là thành đỗ khẩu xây theo hình tam giác mũi nhọn là nơi hai con sông kim sa giang và nhan long giang hợp lại dưới sông cũng có nhiều chiến thuyền lớn nhỏ đậu san sát trên mặt thành gườm đào cùng tên sáng ngời luôn có quân sĩ tuần hành đào kỳ nhìn qua rồi nói ngô hán nói đúng dùng thủy quân đánh sang bên kia thì không lên thành được còn dùng bộ binh lại không có đường sang muốn dùng thuyền chở quân vượt sông thì gặp thủy quân chặn đánh đừng chảy xiết thế kia thuyền chở quân nặng làm sao mà trao đổi ba người vào một quán bên sông ăn bánh uống nước chỗ quán thêm một tiêu niên kỳ vĩ hùng tráng và hai thiếu nữ trẻ đẹp đi theo cả ba đều cưỡi ngựa cho rằng cách sang Tiếp đón điểm đỏ Trong quán có một thiếu nữ, chiều đãi xình xình, nàng tiến ra hỏi. Khách quan dùng gì? Đào Kỳ xin cho ăn bánh bao uống trà. Cô gái thấy Đào Kỳ nói giọng lạ, nên hỏi. Khách quan từ xa tới đây sao? Đào Kỳ đáp. Chúng tôi là vợ chồng, còn đây là em gái của tôi. Chúng tôi từ quận giao chỉ sang tìm thầy học đạo. Hồi bây giờ người giao chỉ sang tượng quận học là sự thường, nên chủ quán không ngạc nhiên hỏi. Thế công tử và phu nhân định học gì? Phòng thổ ở đây giống giao chỉ tôi muốn sang đây học nghề thuốc, nhưng chưa gặp được lương sư. Nếu ông biết có thầy giỏi, chỉ cho chúng tôi xin hậu tạ. Công tử và phu nhân có biết chữ không? Phương Dung đáp thay chồng. Bà chúng tôi đều biết chữ cả, nhưng thuốc thì không biết một tí gì. Chủ quán thở dài. Công tử muốn tìm thầy giỏi, tất phải đi đông xuyên côn minh. chứ đây là biên giới, bên kia thuộc thuộc, bên này thuộc hắn. Hai bên lúc nào cũng chỉ trực đánh nhau, các thầy giỏi đều bỏ đi cả rồi. Phương Dung móc tiền ra trả, nàng lại lấy thêm 10 đồng tiền, hai tay đưa cho chủ quán, gọi là chút quả mọn tạ ơn ông chỉ bảo. Ngày lúc đó, một ngũ lính đi tuần tới, thấy bà người lạ, thì hỏi, chủ quán, ai đây? Chủ quán đáp lờ đáng, là ba người từ giao chỉ sang tìm thầy học thuốc, tôi chỉ họ đi Đông Xuyên hoặc Côn Minh. Viên ngũ trưởng hỏi, bà vị từ giao chỉ đến đây, có vẻ có thể bài chứng minh thân phận không? Phương Dung giả vờ ngớ ngác, Thái thú giao chỉ không bắt dân dùng thẻ bài nên chúng tôi không có. Vậy mời ba vị đến sở tế tác gặp giám sở chúng tôi, bởi đây là biên cương, chỉ sở tế tác định giọt thám thôi. Đào ký nước nhìn Phương Dung rồi cũng đi theo viên ngũ trưởng. Tới cổng thành y dẫn bằng người vào một căn nhà gỗ cát sạch sẽ, y nói lớn. Trình giám sở, có bằng người từ giao chỉ tới, không có thẻ bài, chúng tôi mời họ về đây để giám sở định liệu. Trong nhà, một thanh niên khoảng 25 tuổi bước ra nhìn ba người rồi mời vào phòng tự giới thiệu tôi là Ngô Đạt giám sở tế tác Vĩnh Nhân đây là biên giới cần đề phòng cẩn mật vậy xin bà cô cậu khai cho đúng bà cô cậu từ đầu tới tên họ là gì đến để làm gì Phương Dung trả lời chồng tôi họ Kỳ tên Đào tôi họ Phương còn đây là em chồng tôi tên là Quốc chúng tôi từ Giao Chỉ tới tìm thầy học thuốc cứu người giám sở chỉ nhìn ba con ngựa mà hỏi con ngựa ồ này là ngựa rừng tôi chưa từng thấy qua Còn hai con chiến mã này móng đóng thiếc của kỵ binh. Tại sao các vị lại có? Phương Dung giật mình, nhận ra sự sơ hở của mình và công nhận dám sợ tinh tế, thông minh. Nhận ra chân tướng của mình rồi. Nàng chưa biết trả lời sao, thì Ngộ Đạt lại nói Các vị không có thẻ bài, vậy cho chúng tôi khám người được không? Giao lòng nữ cười Không được, ngô Đại Nhân mà khám e rằng sẽ cầm một vật làm đại nhân chết khiếp. ngô Đạt thấy Trần Quốc xinh đẹp nó nàng có duyên thì cười. Tiểu cô nương Không lẽ trong bọc cô đường có rắn rết? Nói thật tôi không sợ đâu, tôi khám đây. Y chụp bọc của Trần Quốc, nàng trầm mình tránh khỏi rồi nói, trời ơi, đại nhân định khám thật ư. Này, tôi nói cho mà biết, nam nữ thụ thụ bất thân, đại nhân không được đụng vào người tôi. Ngô Đạt là người học võ, chẳng thấy lối tránh né của nàng khác lạ. Rõ ràng là nàng là một cao thủ. Y giật mình, chụp vai của nàng. Trần Quốc lại trầm mình tránh khỏi. Y thất kinh chụp lần nữa. Lần này, nàng cũng tránh thoát. Sau bốn lần chụp hụt, y nhận thấy bản lãnh đối phương cao hơn mình. Y đùi lại đút cơm chém tạt một nhát, trận quốc cũng tránh được. Y tiếp tục chém mười chiêu, đều bị nàng tránh dễ như chơi. Y biết đối thủ không có ác ý, nếu như không, chỉ một chiêu là y bỏ mạng. Thầy quân sĩ đã vây kiếm xung quanh, y yên tâm quay lại nhìn đào kỳ phương dung. Thầy hài người như không chú ý đến cuộc giao tranh, ngồi bình thản quan sát sở hở. Thế thì y bỏ kiếm xuống rồi nói, xin quý vị cho biết rõ lý lịch. Phương Dung lấy một gói trong bọc đưa cho y rồi nói có người gửi cho quan trấn thủ ải này món quà nhờ ngô dám sở đưa dùng cho ngô đặt lấy cái hộp bọc lụa mở ra thì trong đó có ba tấm thẻ bài và một phong thư y cầm lên coi thấy tấm thứ nhất đề trần quốc thông lĩnh hải đoàn lĩnh nam tấm thứ nhì đao Kỳ, trình viện đại tướng quân tấm thứ ba nguyễn phương dung đệ nhất quân sự. phong thư có ấn son đỏ đề lĩnh đàm vương tả tướng quốc lệnh văn võ các cấp phải tuần lệnh điều động của đệ nhất quân sư và trình viện đại tướng quân trái lệnh ắt sử trạm Ngô Đạt đã được thái thú của Anh Thông loan báo đại quân lĩnh Nam Vương đã tới Quế Lâm Viện trình đại tướng quân sẽ tới bí mật bất kể ngày đêm để họ do thám biên địch Hãy thấy không được chào hỏi phải mời vào gặp cấp trên ngay Vì vậy y vậy quân sĩ càng người lùi ra cả đi Đợi quân sĩ đi hết y mới chấp tay hành lễ quân cách giám sở tế tác vĩnh nhân Xin ra mắt quân sư và đại tướng quân ạ. Thái độ của y hiên ngang, kính trọng mà không sợ hãi. Đào Kỳ thấy thiện cảm. Chúng ta đi gặp vị trấn thủ ải này rồi hãy nói chuyện. Ngô Đản dẫn bàn người vào một căn nhà khác. Y ra hiệu ba người ngồi chờ, rồi vào trong. Một đất sau y trở ra cùng một tướng quân tuổi khoảng 50 sang điệu uy nghiêm. Viên tướng trấn thủ hành lễ quân cách. Tiểu tướng Trần Huê xin ra mắt quân sư và đại tướng quân. Đào Kỳ và Phương Dung đáp lễ... Y mời ba người vào trong trướng, xài đại trả. Phương dùng cho Y biết sơ sơ ý định đánh thục. Vì vậy, nàng và Đào Kỳ tới đây để đích thân giám sát tình hình. Nàng bày tỏ nỗi lo lắng không vượt sông được, nói với Trần Huy. Sông này rộng sâu thế nào? Kim xa rằng rộng khoảng một ngàn trượng, sâu không biết bao nhiêu bả lượng. Muốn nước cạn còn rộng khoảng 800 trượng bả thôi. Nước chảy cũng ít mạnh. Còn về tình hình bên địch, xin để Ngô Đạt trình bày. Ngô Đạt đỡ đợi Trần Huy đào quân độ khẩu của Thùng có một lữ kỵ binh, một lữ bộ binh và một hải đoàn. Hải đoàn đóng sát ngay chân thành độ khẩu. Trong thành có hai tốt kỵ, hai tốt bộ, tổng cộng cả hai bộ kỵ thủy là 600 người. Tướng trấn thủ là Sơn Ngọc Quang, ít học, nhưng là một tướng có tài và là một tay võ công trác tuyệt. Y đại là người kiên trì cẩn thận. Trong thành y để 600 quân, bên ngoài y còn cho đóng hai đồn hòa bình và mễ dịch. canh độ khẩu khoảng trường với làm dặm mỗi đồn đều có 100 quân bộ và 100 quân kỵ nếu chúng ta vượt sông đánh đổ khẩu sẽ bị hai đồn kia đánh bọc hậu từ trước đến giờ tướng quân đã vượt sông lần nào chưa trần huế mới thưa phục bản tướng quân mã viện đã cho thử vượt sông tuy đổ quân được sát vào chân thành đổ khẩu nhưng bị hai đồn hòa bình và vệ dịch kéo về đánh thành ra bị bại quân đổ bộ phải rút về chết chìm phần nửa từ đấy không thấy lệnh trên đó gì nữa tiểu tướng chỉ biết trấn thủ nghiêm ngặt mà thôi Phương Dung gật đầu đối với Ngộ Đạt, xin dám sở mang theo 2.000 nghìn trượng dây lớn cỡ bằng đầu ngón út. Chúng tôi đến đường ngay. Ngộ Đạt cáo từ một tát rồi trở lại, đã có sẵn dây. Phương Dung dẫn Ngộ Đạt, Trần Huê cùng đi dọc theo kim xa giang. Trở về đêm lạnh mốt tới xương, hai tướng công lực còn kém đều phát run. Đào kiếm móc túi đưa mỗi người một viên thuốc chống lạnh của các đại phu chế trên đảo cho phụ thân trạng. Hai người nuốt vào, thấy người ấm áp dễ chịu hẳn. Đi một đát Ngô đặt chỉ sang phía bên kia sông. Kia là đồn hoa bình, thường thường bên kia sông lúc nào cũng có binh lính tuần tiễu. Nhưng nay là mưa lạnh, chúng yên tâm không ai dám vượt sang, nên chúng ăn bình ngủ đấy. Phương Dung chỉ vào bên này sông. Khoảng giữa độ khẩu vào hoa bình, thì chúng ta có thể vượt sông, xin làng quân giúp sức. Đào Kỳ rút kiếm chặt hai cây tre lớn ở bụi tre gần đó, rồi vót cho nhọn đầu. Đoạn trang cầm hai cây tre, nhún gậy vọt lên cao lột một vòng đầu xuống nước khi tới đáy sông chàng vận khí dùng sức cắm hai cây tre lún gần phần nửa rồi vọt lên đáp vào bờ chàng bảo giao long nữ tiểu bụi với ta mỗi người đang một cuộn dây vượt sông trằng dây để mà ngô giám sở và sư tỷ bám dây nội qua ngô đản thất kinh hồn phía được sông lạnh lại chảy xiết làm sao vượt qua đây giao long nữ mới cười tôi là giao long đào đại ca là rái cá chúng tôi tu luyện ngàn năm thành người qua sông có gì khó chứ. Nói xong, năng nhào xuống nước cùng với Đào Kỳ lặn sâu trong đáy sông. Một lát sau cả hai đã nổi lên ở bên kia bờ. Họ chỉ bị trôi về hạ lưu hơn trăm trượng thôi. Đào Kỳ đã chặt cây cắm xuống sông, cột dây vào. Đoàn trăng bắt trước tiếng chim rụt lên một hồi. Bên này Phương Dung bảo Trần Huệ: Tướng quân đứng ở đây để tôi với Ngô dám Sở bám dây lội qua sông nhá. Bây giờ Ngô đạt mới tỉnh ngộ, y nhảy xuống sông bám dây lội qua. Khi đến được bờ đã thấy Phương Dung ngồi đó tự bao giờ. Một người đàn loại trong đêm đến đổ khẩu, theo đường bộ qua bễ dịch rồi đã trở về chỗ cũ, lội sông sang Vĩnh Nhân. Tới thành Vĩnh Nhân, Phương Dung mới nói Trần Ngô Tướng Quân cần sự bí mật còn gì chúng tôi chưa tới đây để cho tế tác giặc không biết. Tướng Quân được phép tổ chức cờ bạc ăn chơi cho quân sĩ trong ngày cuối năm để đánh lạc hướng chú ý của giặc. Tôi sẽ có lệnh sau. Sáng hôm sau, ba người lên đường trở về Côn Minh tới nơi thì Triệu An Vũ Và Đinh Công Thắng đã vừa về tới. Nghiêm Sơn mới tất cả vào trướng thường nghị. Đinh Công Thắng trình bày. Chúng tôi đi thám thính đường Kim Sơn đến Long Sương phải có một ngọn núi cao 1.500 trượng. sang trên núi bên kia chỉ có một tốt khoảng 100 binh sĩ canh phòng. Tới mãi Long Sương phải có một lữ kỵ binh đóng trong thành nhỏ. Đây là đồng bằng, dân chúng sống hiền hòa, binh sĩ trễ nài. Việc canh phòng thì sơ hở. Có điều khi vượt qua Kim Sơn, chúng tôi phải nhờ đến đội thần hầu của hồ đề lên trước cột dây mới qua được tuy vậy nếu mạo hiểm đánh chiếm đong sương tận thành đồ rúng động chỉ sợ sau đó chúng rút quân từ hải đạo tây xuyên và kinh châu về chúng ta ít người khó mà nương cự nổi Triệu anh vũ là sư thúc nghiêm sơn ông là người can trưởng nói tôi với đình huỳnh đã bàn nếu cần hy sinh tánh mạng chúng tôi cũng quyết làm cho được đào kinh ngẩn người nghĩ anh của đình công thắng bị phương Dung giết mà sao công thắng lại nổi tính mau như vậy chàng chợt nhớ ra anh em lôi sơn tam hùng chỉ ước muốn làm chú của bà máy Sáu động mê linh nay trần đăng dường chức thống lĩnh cho đinh hồng thanh rồi có lẽ vì vậy anh em họ đinh đã thỏa lòng suốt hai ngày nghiêm dân bàn tính với phương dung đào kỳ để quyết định phương kế tối hậu vương cho đánh trống khẩn cấp họp tướng sĩ vương thăng trướng bàn lệnh chúng ta phải tới thành đô An tết bính thân vậy xin các vị sư bá sư thúc trừ huỳnh đệ và tướng sĩ nghe lệnh đào hiền đệ chỉ huy đạo thứ nhất bí mật đến độ khẩu làm thế nào tới nơi mà giả không biết khi tới chia quân làm ba đội thứ nhất do trần huệ ngày đêm tuần tiễu phía nam kìm Xà giang đề phòng địch vượt sông tập kích ta trần huệ cũng phụ trách việc tiếp tế lường thảo và bảo vệ đường liên lạc giữa đảo hiền đệ và tổng hành dinh của ta sư bội trần quốc chỉ huy đội giao long binh, tiên trường chẳng dây qua sông sau khi vượt sông trần bội chia đội giao long ra làm hai mài phục phía ngoài đậu khẩu và hòa bình nếu như gặp đội tuần tiễu của địch phải giết sạch không để thoát một mạng Trong khi đó, Sư Huỳnh Nguyễn Nhân cùng năm tướng Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và Giao Chỉ, chỉ huy đội quân sắp cầu phao trật thực nhanh. Làm sao trước lúc trời sáng phải dòng bốn cầu phao? Đầu cầu phía Nam do giám sở Tế tác Vĩnh Nhân, Ngô Đạt, chỉ huy bảo vệ. Đầu cầu phía Bắc do Sư Huỳnh và chúng huynh đệ bảo vệ. Đào Hiền Đệ phải cho một sư bộ và một sư kỵ đổ bộ trước khi trời sáng. Sau khi cầu phao làm xong, đô đốc Trần Quốc lập tức trở về Vĩnh Nhân điều khiển hải đội sẵn sàng Chữ tín hiệu của nữ tướng Hoàng Tiểu Hoa sẽ đánh thẳng sang bên kia độ khẩu. Đào Hiền Đệ cho lữ bộ mai phục ở trên đường từ Hoa bình về độ khẩu. Khi đánh độ khẩu, tân quân hòa bình đổ về cứu. Ta cứ để cho chúng đi. Chỉ một phần phục binh đánh cầm chân. Phần kia sẽ tiến chiếm hòa bình. Để mà một số quân Hoa bình chạy thoát và mở vòng vây để toán quân giặc tiếp cứu độ khẩu chạy được về độ khẩu. Chúng sẽ làm binh lính ở đây rối loạn mất tinh thần cho Hải Bộ và Kỵ tiến đánh Mễ Dịch, nữ tướng Hoàng Tiểu Hoa chỉ huy các quân này khi bắt đầu đánh Mễ Dịch, những bắn tên làm đờ hiệu để mà đô đốc Giao Long Nữ thúc quần vượt sông đánh vào hải đội của địch, Giặc bị công phá bốn phía thua sẽ chạy, Đào Huyền đệ phải chuẩn bị trước phục binh chặn bắt hết, không để một tên tàu thoát báo tin. Sau khi chiếm được độ khẩu Hoa Bình và Mễ Dịch, bình giang sẽ đóng tại độ khẩu Vĩnh Nhân, còn đào đệ thúc quần tiến đánh Đức Dương Tây Sường, Việt Tây và Hán Nguyên đến Hán Nguyên phải án binh tại chỗ, trợ bắt tay với đảo Kim Sơn rồi cùng đánh thành đô. Từ hồi xuất binh tới giờ, chư tướng chỉ thấy ba vị quân sư điều binh khiển tướng. Bây giờ với thấy nghiêm sơn đích thần bản định kế hoạch chính xác, ngồi trong trướng mà định việc trầm giọng. Vương qua không hổ danh tướng trăm trận trăm thắng, không phụ lòng hán đế cho chỉ huy cả đặng vũ ngô hán phùng dị và mã viện. Đời các tướng được phần công kỳ nhớ kỹ lệnh. Đoạn vương tiếp. đã tối nhì do sư thúc triệu anh vũ và đinh công thắng chỉ huy tiến đánh long sương đường tiến quân của nhị vị sư thúc rất khó khăn nhưng nếu đem được quân tới long sương là ra kinh hồn táng đởm rồi vậy hai vị ưu tiên chọn một lượng bộ toàn quân khỏe mạnh can đảm và kỷ luật dùng đoàn quân thần hầu của hồ để leo núi chẳng dây trước hai vị lên theo dùng dây kéo người đầu tiên kéo hai sau thành bốn rồi thành tám cứ thế khi có hai trăm quân thì kéo xuống trần đuôi bố phòng để quân còn lại tiếp tục vượt núi Khi cả lựa qua rồi, thì để đội thần hầu thủ bên này, Kim Sơn bảo đảm tiếp tế lương thực. Đợi đêm hãy vượt rừng đánh chiếm đồn nhỏ của địch, trấn giữ trần đuôi Kim Sơn, không cho một tên chạy thoát. Bắt chúng giao binh phù, hướng dẫn đường, bất thần đánh Long Sương. chiếm được Long Sương thì không còn gì đáng sợ nữa. Được đoàn nhị vị sư thúc cần tiến hệ với đào hiền đệ. Kể từ đây, mọi tiếp tế bổ sung đều từ Hán Nguyên đưa đến. Sau khi hai đạo quân chiếm Hán Nguyên và Long Sương bắt tay đều với nhau, chúng ta sẽ dồn hết 16 quân bộ 16 sư kỵ lĩnh nam vào ích châu bây giờ trình viện tướng quân trò bình tiến chiếm thành đô nhớ răn dặn tướng sĩ không được giết hại người không được cướp bóc cần phải đánh thật mau trước khi đạo phụ tới sau cùng thông lệ chàng hỏi có ai thắc mắc gì không Giao lòng nữ mới nói sau khi đánh độ khẩu tiểu mùi với đội giao lòng và đội của chàng cối giang sẽ làm gì nhờ nàng nhắc nghiêm sơn mới chợt nhớ ra trần đô đốc điều khiển hai lực lượng này Theo hướng quần đào kỳ đánh chiếm các đội thủy quân quân địch ở Hán Nguyên, rồi góc thủy quân dọc sông dần Giang mà lên đánh thành đô, tiêu bội tổng chỉ huy thủy quân lĩnh Nam. Giao lòng đỡ nghe vậy thích quá, gật gật đầu rồi cười. Nghiêm dân đứng dậy cùng kính đưa ấn kiếm cho Nam Hải Thữ Hiệp. Thừa sư bá, sau đây cháu phải đi Kinh Châu cùng sư bội Phương Dung xem xét tình hình. Việc điều khiển tất cả ba quan phản phó từ lĩnh Nam cho tới Kinh Châu đều do sư bá thầy cháu nhất là việc bảo đảm việc trấn thủ hậu quân cho đào hiền đệ phụ giúp sư bá có sự thúc lương hồng châu và sư muội lê ngọc trinh nam hải đưa hiệp khẳng khái nhận đời. tôi xin nhận trách nhiệm này tôi có thắc mắc khi hồ đề đi giúp đặng vũ có mang theo đội thần phong thần ưng còn vĩnh hoa mang theo đội thần báo thần hộ ở đây đội thần hầu theo triệu ảnh vũ có đội thần xa và thần ngao để làm gì giao lòng đỡ khúc khích xin sư bá cho cháu đội thần xa để đánh hải đội của địch Nghiêm Sơn đồng ý giao đội thần xà cho giao lòng thứ và tiếp. Đội thần ngao sẽ được chia đều cho ba đạo để canh phòng thám thính. Phương Dung tiếp lời Nghiêm Sơn. Sau khi chiếm được độ khẩu, Sư Bá có thể cho rời tổng hành sinh đến đó theo đảo Lang. Lúc trở về lĩnh Nam, chúng ta sẽ dùng sông Trường Giang đổ ra Kinh Châu, rồi từ Kinh Châu về giao chỉ bằng đường biển. Nhật tiết, các đồn trại của giặc chiếm được dọc đường, xin Sư Bá tự quyết đề cử tướng sĩ trấn nhậm. Các chức quyền lệnh huyện úy vùng mới chiếm đào lang sẽ trình sư bá để quyết định chúng ta cần người tài nước để an dân biết người và dùng người trên thế gian này có ai bằng được sư bá có điều bên hắn trọng nam kinh nữ, không như bên lĩnh nam ta vì vậy xin sư bá hiển lộng thần uy nếu như cần để tướng sĩ phục tùng bởi họ chỉ phục sức vũ dũng mà thôi nam hải nữ hiệp tủm tìm cười nguyện trát sinh ra cháu quả là phiên ngọc quý hiếm trên thế gian nghiêm sơn thấy lê ngọc trinh mặt buồn rười rượi chẳng hỏi Lê Sư Bội dường như có điều gì không được vui lòng. Lê Ngọc Trinh trả lời, ai cũng được ra trận cả chỉ mình tôi ngồi các lương thực chán quá. Nghiêm Sơn nói Sư Bội lầm rồi. Đại phàm đạo dùng binh thì quan trọng nhất là bảo vệ lấy căn bản. Căn bản là hậu quân. Vì vậy ta phải nhờ hai vị có uy tín nhất là Nam Hải Nữ Hiệp và Sư Thúc của Thà Trấn giữ Nếu đền giặc chiếm mất hậu quân, chặn đường về, chúng ta chết hết. Sư Bội lại đến từ khất đại phu, giỏi trị bệnh, võ công cao cường ta để ở với Nam Hải Nữ Hiệp bảo vệ sông đường toàn quân, đó là chức vụ quan trọng nhất. Vốn tính hiền hòa, Lê Ngọc Trinh đổi buồn làm vui, gần đầu bìm cười. Sau đó, mọi người giải tán, ai về lo nhiệm vụ người đấy, chuẩn bị thi hành lệnh được giao phó.